Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 133 ta là nam nhân của nàng Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện an tâm lâu Phi Ưng và Huyền Phong canh giữ bên ngoài cửa phòng trên tầng 2 Huyền Phong không hiểu Hỏi Phi ưng đại ca, tại sao bây giờ vương gia còn có tâm tư đi dạo kỷ viện Đừng có nói lung tung, và chủ của nơi này là tai mắt của vương gia A, huyền phong bừng tỉnh, hiểu ra Hóa ra là như vậy Trong gian phòng tàn tâm rót trà cho dạ vô hàm, con mắt hơi nheo Hàm vương từ sau khi tòa kỷ viện kia bị cháy Lâu lắm rồi ngài chưa đến thăm ta nha Vẽ mặt giả vô hàm lạnh lùng Ngươi thu hồi lại những câu khách sáo mà ngươi hay dùng với khách đi Ngài đúng là vô tình Tàn tâm nhún vai một cái, ngồi đối diện với hắn Hôm nay hàm vương đến tìm ta có việc gì Bên địch cuồng có tin tức gì không Tàn tâm nói đơn giản Sự việc của triệu phủ là do mặt ử tăng giá họa cho ban của địch cuồng Chắc hẳn là người ra lệnh cho bọn họ chính là hoàng hậu và dạ mặt cảnh Mặt ửa tăng Dạ vô hàm nhíu mày Nếu như đúng là bọn hắn vậy thì có thể là do cảnh vương thúc sai sự Hắn nhớ là ngày bảo bảo lật lại bản án cho nương nó Dạ mặt cảnh cũng xuất hiện Hắn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén làm cho Tàng Tâm cũng phải nhớ mày. Chuyện của Nguyệt Nguyệt là như thế nào? Da đầu Tàng Tâm run lên nhưng trên mặt nàng ta lại không tỏ vẻ gì mà cười cười. "A, đó là một cô nương chưa treo biển hành nghề ở kỹ viện của ta. Ta thấy nàng ta có vẻ thùy mị nên để cho nàng ở đây ra giá cao cho mình." "A, đúng rồi."